anh em Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục với series Thích cách Thời Gian chương là Thần Quyền Vận Rồi. ở phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thành đã gọi là dùng đủ mọi biện pháp để gọi như ép ngón tay của Thần Linh phải ra tay và cuối cùng thì ngón tay Thần Linh cũng ra tay tiêu diệt hoàn toàn những cái cao thủ linh tàng để cho gọi là À, không còn đe dọa được đến hứa thanh và đám nhân tộc ở đây nữa đồng thời sau khi mà nó bị đói lên thì nó còn ăn hết cả cái đám liên minh hai tộc trong thánh thành vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào ngay sau đó ngón tay thần linh nhịn không được mà xoay người, tiếp tục nôn nọ trong thần sắc tràn đầy oán giận sau đó thì cất bước đi về phía một tòa thành trống ở bên dưới theo bước chân hạ xuống thân thể dần thu nhỏ đi từ trăm trượng xuống còn ba mươi trượng mười trượng cho đến cuối cùng hóa thành một người bình thường màu vàng kim trên toàn thân tan biến đi kim quang trong mắt cũng tiêu tán hứa thành lại tiếp quản thân thể mình trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh đi về hướng quảng trường giờ phút này toàn thân của ngón tay thần linh trong thức hải quán tràn ra nồng đậm khí tức nguyền rủa đang ủy khuất mà gào thét thức ăn trong cái thế nguyệt đại vực này từng tên đều có ký hiệu Bất kể là giết hay ăn thì đều lây dính nhân quả, nhận phải nguyên rủa của xích mẫu. Ta đã nói, không phải là ăn hay không ăn rồi mà. Hiện giờ thì xong đời, một kỳ xích mẫu thức tỉnh thì chúng ta chính là đối tượng bị ăn đầu tiên. Ta muốn đi ngủ, ta muốn ngủ say. Lần này vô luận người cô gọi ta thế nào, ta cũng không thức tỉnh đâu. Nhìn ngón tay có kỉnh, hứa thành trấn an nó một chút. Nhưng ngón tay thần linh căn bản không quan tâm tới hứa thanh. Nó bay thẳng vào nhà tù 132 khu đinh rồi nhanh chóng ngủ say tin tít. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cũng không có biện pháp nào, dứt quát không để ý tới nữa. Đi tới quảng trường, nhìn đoan mộc tàng. Đoan mộc tàng theo bản năng lùi bước, nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại, lộ ra nụ cười khổ. Người, người vẫn còn là ngươi sau. Hứa Thanh gật đầu, chú ý tới xung quanh. Tòa thánh thành này trên cơ bản đã trống rỗng, khả năng là còn có một chút sót lại, nhưng dính độc cấm chân thân thể thì cũng chả sống được bao lâu. đoan mộc tàng có chút hoảng hốt cái loại sự tình đồ diệt thành trì của hai tộc này trước kia lão cũng nghĩ tới nhưng không cách nào làm được bây giờ tận mắt nhìn thấy lão vẫn cảm thấy là nó không chân thực cho đến hồi lâu sau đoan mộc tàng mới thở sâu trong mắt lộ ra tinh mang dù sao lão cũng là chủ nhân của tiểu quốc nhân tộc đã trải qua rất nhiều việc hiểu rõ giờ phút này trọng điểm là nên giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt gỡ thành, chúng ta cần tòa thành trì này Ngươi có thể giúp ta dọn dẹp tòa thành trì này một chút hay không? Tiếp đó, ta sẽ đi tiếp đón đồng tộc tới đây. Đoan Mộc Tàng nhìn hứa thanh. Có thể. Hứa thanh gật đầu, thông báo địa điểm, sau đó suy nghĩ một chút lại hỏi một câu. Bên phía Hồng Nguyệt Thần Điện, Đoan Mộc Tàng đứng lên, trong mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Giờ phút này, lão đã hoàn toàn đè xuống chấn động trong lòng, cũng đã bắt đầu phân tích sự tỉnh tiếp theo, nghe vậy liền lắc đầu. Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng. Sẽ không để trong lòng sự tử vong Của hai cái tiểu tộc quần Họ chỉ để ý hoàn thành tế phẩm hay không mà thôi Cho nên chúng ta phải mau chóng Chuẩn bị tế phẩm cho tốt Tộc nhân của hai tộc này Chỉ có tinh anh mới có thể được ở trong thánh thành Bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân Số lượng tới hơn 50 vạn Việc này cứ giao cho ta đi Trước mắt bọn chúng còn không biết Chuyện xảy ra ở đây Để ta tới xử lý Đây chính là tế phẩm của chúng ta Đoan Mộc Tàng thở sâu một hơi cảm thụ một chút tu vi trong cơ thể. Hứa thành cũng đưa túi chữ vật đan dược qua. Sau khi tiếp nhận đan dược, đoan mộc tàng nhếch miệng cười một cái rồi nhìn quanh. Việc này không nên chậm trễ. Hứa thành, nơi đây giao cho ngươi rồi. Nói xong đoan mộc tàng liền nút đan dược vào, thân thể nhoáng cái bay thẳng lên bầu trời. Đưa mắt nhìn đoan mộc tàng rời đi, hứa thanh đứng trên quảng trường mà trầm mặc rất lâu. Đoan mộc tàng xử lý như thế nào, không cần hắn phải để ý. Người có thể tìm được chỗ ẩn núp Trong cái hoàn cảnh ác liệt này Và lại còn tu hành đến cảnh giới cao như thế Tất nhiên phải có chỗ hơn người Sau một lúc lâu Hứa thanh nhìn thoáng qua tòa thành trì đã trống không Đi thẳng về phía trước Theo gước bộ của hắn Từng trận độc cấm còn sót lại nơi này Cũng từ bốn phía hội tụ tới Không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn Còn có dị chất tràn ngập nơi này Cũng như vậy được thu về toàn bộ Trên đường hắn cũng gặp phải một số tộc Nhân hai tộc may mắn không bị cắn nuốt. nhưng đang vùng vẫy do độc phát đối với những thứ này không cần hứa thanh phải ra tay lão tổ kim cương tông sẽ gào thét lao tới lập tức xiên chết cứ như vậy hai ngày sau và thành trì vừa trải qua hạo kiếp này đã được gột rửa sạch sẽ tà ác mặc dù trống rỗng nhưng hứa thanh ngồi trên đỉnh của vương cung nhìn về phía chân trời xa xa lại cảm nhận được cảm giác yên tĩnh đã lâu không có tu vi của hắn cũng tăng lên không ít Mặc dù cuối cùng là ngón tay thần linh Cắn nuốt hết thảy Hứa thanh không có nhận được bao nhiêu thu hoạch từ trong đó Nhưng một màn giết chóc và hấp thu lúc trước Trong lúc bất trí bất giác Đã khiến cho toàn bộ nguyên anh trong cơ thể hắn Tăng lên tới trình độ Sắp thu hút lần mệnh kiếp thứ hai Sắp rồi Hứa thanh thì thào Giờ phút này trong đêm tối Bầu trời không trăng Màn đêm đen nhánh Hứa thanh yên lặng ngồi đó Hắn nghĩ tới những tộc nhân đã hóa thành thịt nát lại nhớ về phán nhạn, hồi lâu sau hắn lấy ra một cây sáo màu tím đặt ở bên miệng thổi lên khúc nhạc mà tử huyền đã dạy tiếng sáo nức nở nghẹn ngào vang lên trong tòa thành trì vắng vẻ thật lâu không tan thời gian chậm rãi trôi qua 10 ngày sau cuối cùng nhân tộc cũng đến khoảnh khắc hơn 10 vạn người xuất hiện trong tầm mắt hứa thanh một đạo ánh sáng màu trắng từ xa bay đến đó là thân ảnh một nữ tử lao thẳng tới hứa thanh hứa thanh ca ca. Linh Nhi vọt tới ôm cổ hứa thanh. Hứa thanh nhẹ nhàng sờ lên đầu Linh Nhi ở nhìn trên khuôn mặt một mực không có biểu lộ cảm xúc. đã lộ ra nụ cười. Cũng nhìn thấy ảnh tử cùng với sư tử đá và cái đầu đang theo sau lưng Linh Nhi mà trở về. Không đợi cái đầu mở miệng hứa thanh đã phất tay thu bọn chúng vào nhà tù. Về phần ảnh tử thì nhu thuận dung nhập vào dưới chân hứa thanh. Thì thôi chúng ta ngưng đón họ một chút. đưa thanh nhẹ giọng mở miệng đi về phía đám người. Những ngày tiếp theo thì hết thảy như thường, hơn 10 vạn nhân tộc đến đây khiến cho tòa thành trì này lại tỏa sáng sinh cơ, mà mọi người cũng giấu bi thương vào trong trí nhớ, tương lai và hy vọng hóa thành hạt giống sinh trưởng trong lòng họ. Mọi chỗ kiến trúc, sụp đổ thì được tu sửa, từng mảnh tường đổ cũng được xây dựng lại. Dần dần tiếng cười, tiếng nói bắt đầu rạt rào trong tòa thành trì này, Dần ra tiếng hoan hô réo lên trên từng con đường. Đầu đó khoảng một tháng sau đoan mộc tảng đã trở về. Không biết lão đã làm như thế nào nhưng lúc trở về phía sau lão có hơn một ngàn cái lồng giam thật lớn trong đó đều là tộc nhân của hai tộc cũng bị chất trồng lên như hàng hóa. Bởi vì thân hình của thiên diện tộc khổng lồ cho nên số lượng lồng giam hơi nhiều nhưng nhìn tổng thể thì số lượng tế phẩm là hơn 50 vạn và mặt tuyệt vọng ánh mắt chết lặng giống như đúc với nhân tộc khi bị họ coi là thức ăn lúc trước. Đối với những tộc nhân của hai tộc này, hứa thành không có một chút thương cảm nào. Bọn họ cứ như vậy, bị đặt bên ngoài thành trì, chờ đợi vận mệnh phủ xuống. Mà đoan mộc tàng trở về cũng khiến cho tốc độ khôi phục của thành trì nhanh hơn, dần dần trận pháp được sửa chữa khôi phục căn bản và lại được mở ra. Theo màn phòng hộ bao phủ, hơn 10 vạn tộc nhân truyền ra tiếng hoan hô. Linh Nhi cũng tương tự tung tăng ở trong đó. Đối với nhân tộc sung sinh hoạt bên trong đường hầm của mộ địa lúc trước thì sinh hoạt trong hoàn cảnh nghèo khổ thời khắc sẽ trở thành thức ăn mà nói nơi đây sẽ cho họ một loại cảm giác an toàn đã lâu không có nhìn qua những thứ này hứa thanh ngồi trên tường thành trong lòng thầm chúc phúc sau đó nhìn về phía chân trời phương xa hắn phải rời đi thôi đáng tiếc là ta vẫn không có cách nào cởi bỏ sự nguyên rủa cho bọn họ hứa thanh thì thào trong lòng quay đầu nhìn sang bên cạnh Thân ảnh của đoan mộc tàng mơ hồ hiển lộ ra rồi dần dần rõ ràng lão ném cho hứa thành một bầu rượu rồi ngồi xuống nhìn cả đám người thân sắc lộ vẻ cảm khái <cười> <cười> hứa thành thực sự cảm ơn người sau một hồi lâu lão nhìn qua hứa thành nhẹ giọng mở miệng hứa thành lắc đầu uống bầu rượu ở trong tay đây là việc mà ta phải làm ánh mắt đoan mộc tàng thâm sâu liếc mắt nhìn hứa thành Cũng không tiếp tục đề tài này nữa cũng không hỏi đến sự tình hôm đó đã nhìn thấy lão đã tự động lựa chọn quên đi chuyện kia bởi vì lão biết rõ là mỗi người đều có bí mật của riêng mình có một số việc thì không cần phải hỏi và cũng không cần thiết phải tìm hiểu đúng rồi về phía môn đồ ta đã thăm dò giúp ngươi tung thích của bọn nó bây giờ phần lớn đều hộ tụ ở khu vực trung tâm phía đông cũng chính là nơi mà hồng nguyệt thần điện chờ đợi các tộc đưa tế phẩm đến dù sao đối với môn đồ mà nói Thời điểm này chính là mùa làm ăn thịnh vượng của bọn chúng. Đoan Mộc Tàng uống một hớp rượu chuyển ra lời nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước hắn đã hỏi qua Đoan Mộc Tàng về sự tình truyền tống trận trong phạm vi lớn. Hắn muốn đi tới Thiên Ngưu Sơn, mà ngọn núi này nó lại nằm về phía nam của Tế Nguyệt Đại Vực. Khoảng cách với nơi này là vô cùng xa xôi. Mà sau khi Hứa Thanh đến Thiên Hỏa Hải thì chưa từng nhìn thấy truyền tống trận giống như ở phong hải quận. Coi như là tòa Thánh Thành này cũng không có. Chỉ có các loại vật phẩm như truyền tống phù, nhưng phần lớn đều là cái loại vô tự truyền tống phù. Nó chỉ truyền tống trong phạm vi khá gần, lại không có xác định được nơi đến. Cho nên hắn đã hỏi thăm đoan mộc tàng, đối phương tiến giải là bên trong tế nguyệt đại vực chỉ có đại tộc mới có thể nắm giữ truyền tống trận cố định. Mà nói như vậy, muốn truyền tống thì cần nhờ tới môn đồ. Môn đồ là một tộc quần đặc thù, lúc bọn họ sinh ra ra có cánh cửa cộng sinh. <cười> tộc này cũng không có chỗ cư trú cố định Sau khi từng tộc nhân thành niên Thì đều sẽ ra ngoài để du lịch đại vực Thiên phú của bộ tộc này Đó là có thể khắp nơi mình từng đi qua Và trên cánh cửa của chính mình Để cho người khác có thể mượn nhờ cái này để truyền tống Căn cứ vào tu vi mạnh yếu Mà phạm vi xa gần không giống nhau Đây là nghề nghiệp của bản thân tộc đàn ấy Mỗi một khi Hồng Nguyệt Thần Điện bắt đầu thu thập tế phẩm, thì những tộc quầm không có truyền tống trận chính là khách hàng của môn đồ. cho nên, ngươi có thể cùng ta đi tới phía đông. Mấy ngày gần đây ta cũng phải xuất phát, chuyển giao những cái tế phẩm kia tới Thần Điện. Cứa thanh nghe vậy liền trầm ngâm, từ nơi này đến Thiên Ngưu Sơn. Nếu như không có truyền tống trận thì sẽ hao phí rất lâu, và lại giữa đường còn có thể xuất hiện những biến cố không rõ. Vũng hồ lúc này cũng đã lố thời gian ước định rán và đại sư huynh hai bên lại không có liên lạc được với nhau vì vậy mà sau khi suy tư hứa thanh cảm thụ tử nguyệt trong cơ thể một chút nghĩ tới thần điện trông thấy lúc trước đối phương cũng không có chỗ nào phát hiện ra đối với mình cho nên hắn nhẹ gật đầu cứ như vậy sáng sớm ba ngày sau hứa thanh mang theo linh nhi cùng với đoàn mộc tàng và đoàn xe lồng giam cùng nhau xuất phát khoảnh khắc rời khỏi thành trì hơn mười vạn người trong thành nội không hẹn mà cùng bước ra quy bái về phía hứa thanh trong mắt của bọn họ mang theo sự chúc phúc bọn họ cầu nguyện cho hứa thanh có thể lên đường bình an hứa thanh quay lại ngóng nhìn về phía sau trong lòng biết được chắp tay cúi đầu bầu trời u ám bão cát cuốn lên che phủ tầm nhìn nhưng mà không cách nào ngăn cách hy vọng dâng lên ở trong cái tòa thành trì này hứa thanh quay người cùng với đoàn xe đi xa gió lớn thổi tới pha thêm giọng nói khản khản của đoan mộc tàng Hứa thành, tế nguyệt đại vực có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng bởi vì nguyên rủa tồn tại cho nên hết thảy chúng sinh đều tử vong. Hồn của bọn họ sẽ không thể tiến vào luân hồi mà sẽ trở về với hồng nguyệt thần điện. Cho đến khi xích mẫu đến đây để hưởng dụng tế phẩm, những linh hồn này sẽ có từ cách là hạt giống lại chuyển thế đầu thai. Cứ như thế vòng đi vòng lại, nơi đây mới gọi là vườn chăn nuôi của hồng nguyệt. Người sinh hoạt trong vực này đời đời kiếp kiếp đều phải thừa nhận đau khổ. mà không thể thoát khỏi tế nguyệt đại vực Còn nên, mặc dù phán nhạn đã chết nhưng hồn của nàng khả năng vẫn còn ở trong thần điện Gió lớn nức nở nghẹn ngào vang vọng trên tế nguyệt đại vực hoang vu hóa thành những giai điệu bi trắng giống như đang kể lại quá khứ xa xôi Báo cát giấy lên tràn ngập trong thiên địa giao hòa với sắc trời u ám thành một khối không phân biệt được Bên trong khung cảnh mông lung này có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn xe thật dài đang tiến lên phía trước Đoàn xe do từng cây lồng giam sắt cực lớn hình thành, bên trong là vô số tộc nhân của kính ảnh tộc và thiên diện tộc đang bị tuyệt vọng bao phủ. Phía trước có hai người ngồi, tuổi tác chênh lệch một thời đại. Trên mặt lão nhân đeo một cái mặt nạ, trên mặt thành niên cũng thế. Biểu cảm của mặt nạ hiện ra vẻ cố chấp và thành kính, dường như thời khắc đều đang cúng bái. Tộc quần đến tế tự cho Hồng Nguyệt Thần Điện đều cần phải đeo loại mặt nạ này. Đây là nghi thức quy định của thần điện và cũng là tư cách tế hiến. Cũng may trước kia ta đã từng làm qua loại sự tình này có đủ thân phận. Về phần liên minh hai tộc tự hủy, sự tình cùng loại ở tế nguyệt đệ vực không coi vào đâu. Hai cái tiểu tộc mà thôi. Hồng Nguyệt thần điện cao cao tại thượng ở dưới tình huống bình thường sẽ không để ý tới. Nhất là sắp đến thời kỳ xích mẫu ghé qua, tế phẩm siêu tầm trong vô số năm qua đã không sai biệt lắm. Thật ra thì, Khoảng thời gian này cũng là thời điểm mà các tộc điên cuồng nhất, nhưng mà vẫn phải có chút ít chuẩn bị. Việc này nên để ta tới xử lý cho. Trong báo cát, giọng nói bình tĩnh của đoan mộc tàng truyền vào tai hứa thanh. Hứa thanh sờ lên trước mặt nạ, khẽ gật đầu. <cười> Về phần thái độ của Hồng Nguyệt Thần Điện đối với chúng sinh, thì điểm này đội trưởng đã từng nhắc tới trong tình báo. Hôm nay là ngày thứ 9 từ khi bọn họ rời khỏi Thánh Thành. Các điểm tế tự mà Hồng Nguyệt Thần Điện chỉ định còn nửa tháng lộ trình nữa mấy ngày nay hứa thanh nhiều lần suy tư về sự tình mà đoan mục tàng nói vào mấy ngày trước còn đang suy nghĩ về sự tình sau khi chúng sinh tử vong thì hôn tiến vào thần điện sau đoan mục tàng quay đầu lại nhìn hứa thanh hứa thanh trầm mặc sau một lúc lâu nhìn về phương xa nhìn lên bầu trời lờ mờ nhẹ giọng mở miệng từ xưa đến nay có người nào chân chính vùng vẫy thoát khỏi nguyền rủa và luân hồi Của Tế Nguyệt Đại Vực hay là không? Đoan Mộc Tàng lắc đầu Chưa từng có Hứa Thành nghĩ tới kiếp trước của đội trưởng như có điều suy nghĩ Lúc này Đoan Mộc Tàng bỗng nhiên mở miệng Nhưng có một chút người Cứ một mực thử nghiệm Và một mực cố gắng Nói đến đây Đoan Mộc Tàng nhìn qua Hứa Thành Trong mắt có thâm ý Cất giấu một chút thăm dò Rồi truyền ra lời nói Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. hứa thanh và đoan mộc tàng bốn mắt nhìn nhau khé gật đầu hắn nhìn ra những lời này giống như là một cái mật hiệu nhưng hắn lại không biết câu tiếp theo là gì đoan mộc tàng trò trong giây lát nhìn không được mà hỏi một câu ngươi không nói chút gì đó sao hồng nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng hứa thanh trầm giọng nói đoan mộc tàng trầm mặc sau một lúc lâu láo thở dài giơ tay tháo mặt nạ xuống vuốt vuốt mê tâm. hứa thanh ngươi có biết nghịch nguyệt điện hay không Hứa Thanh vẻ mặt ngưng tụ lại, hắn chưa từng nghe qua về cái tổ chức này. Trong tình báo đội trưởng đưa cho, cũng không có nhắc tới tổ chức này, vì vậy mà lắc đầu. Từ sau khi nói ra bà chữ nghịch nguyệt điện, ánh mắt đoan mộc tàng, thủy chung để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, hình như đang xác định cái gì đó. Giờ phút này, nhìn thấy phản ứng của Hứa Thanh, lão không nói gì nữa. Hứa Thanh cũng không hỏi, hắn đã nhìn ra, cái tổ chức này rất thần bí, cũng rất là ẩn nấp, tùy tiện do hỏi, sẽ khiến đối phương hiểu lầm. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi lại trôi qua bảy ngày, bọn họ đi qua Bình Nguyên, vượt qua Sơn Mạch, trong lúc càng ngày càng tiến về trung tâm phía đông. Ở trên một đỉnh núi, đoàn Mộc Tàng uống một ngụm rượu. Trong lòng đã có chỗ quyết đoán, bỗng nhiên mở miệng. "Hứa thanh, ta tin tưởng ngươi không phải là người của Hồng Nguyệt Thần Điện. Hứa thanh nghe vậy nhìn về phía đoàn Mộc Tàng. Nguyệt Nguyệt Điện là một tổ chức thần bí, tồn tại lâu dài trong tế Nguyệt Đại Vực. Lịch sử của tổ chức này là rất lâu, nó cũng tương tự với Hồng Nguyệt Thần Điện vậy. <cười> Lai lịch thì không rõ, cũng đã nhiều lần bị hủy diệt, Nhưng mỗi lần xích máu đến thu hoạch, lúc mà chúng sinh tàn lụi một lần nữa khôi phục lại, thì tổ chức này cũng đều tái hình thành. Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang kỳ lạ, tồn tại cùng lúc với Hồng Nguyệt Thần Điện, điều này đủ để nói rõ, nghịch Nguyệt Điện là không tầm thường. Mà ở trong cái nông trường chăn thả của Hồng Nguyệt này, sau khi lần lượt bị hủy diệt mà còn có thể khôi phục thì lại càng kinh người hơn nên biết rằng cho dù bây giờ xích mẫu ngủ say nhưng trong quá khứ đâu phải là như vậy giọng nói của đoan mộc càng lần nữa chuyển tới nghịch nguyệt điện hội tụ toàn bộ những người trong lòng muốn vùng vẫy phản kháng ở trong tế nguyệt đại vực giấc mộng của bọn họ là có một ngày có thể cởi bỏ cái nguyện rủa cổ xưa này lật đổ hết thảy tuy rằng giấc mộng này nó xa vời đến cực điểm nhưng nó là một cái hy vọng Bọn hò họ cũng vì thế mà cố gắng mặc dù thành viên trong đó không thể hỗ trợ trong hiện thực nhưng đều đang riêng phần mình nghiên cứu về con đường hóa giải nguyên rủa hứa thanh nghe đến đó đáy lòng dâng lên một chút gợn sóng lúc hắn ở trong đường hầm cũng có chỗ nghiên cứu về nguyên rủa nhưng không xâm nhập quá sâu cái này cần phải thực nghiệm rất nhiều lần thì mới có kết quả giờ phút này giọng nói của đoan mộc tàng ẩn chứa một chút cảm xúc chấn động tiếp tục vang lên trong thức hải của hứa thanh mỗi thành viên của nghịch nguyệt điện thân phận đều là bí mật trừ chính bọn họ ra thì không có ai biết người khác là ai bảo vệ bản thân mình không bị lộ ra là yếu tố đầu tiên của Ngịch nguyệt điện bởi vì hồng nguyệt thần điện một mực tiêu diệt toàn bộ thành viên của nghịch nguyệt điện thậm chí trong những thành viên này có cả người của hồng nguyệt thần điện lẻn vào toan mộc tàng thở sâu quay đầu nhìn hứa thanh hồng nguyệt cũng không phải là hy vọng à không phải là vĩnh hằng hy vọng luôn trường tồn từ xưa hứa thành có khả năng ngươi không phải người của nghịch nguyệt điện nhưng ta nghĩ trong tương lai người nhất định sẽ tiếp xúc nếu như ngươi muốn gia nhập vào nghịch nguyệt điện ngươi có thể đi khổ sinh xuân mạch đoan mộc tàng không lên tiếng nữa hai mắt khép lại tiếp tục lên đường hứa thành mắt thấy như vậy biết đối phương không muốn tiếp tục đề tài này cho nên cũng không đưa ra câu hỏi hắn hiểu được đoan mộc tàng hẳn là thành viên của cái tổ chức gọi là nghịch nguyệt điện gì đó mà lão có thể nói ra những thứ này trước mặt mình đủ để nói rõ sự tín nhiệm của Đoan mộc tảng đối với mình vì vậy trong lòng hứa thanh cũng nhớ lại những lời mà Đoan mộc tảng nói và nhiều lần suy tư cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua 8 ngày sau đoàn xe của bọn họ rốt cuộc đi tới trung tâm phía đông xa xa một tòa sơn cốc cực lớn hiện vào trong tầm mắt hai bên sân mạch lớn đến kinh khủng siêu việt hết thảy những ngọn núi mà hứa thanh từng nhìn thấy bên trên là quái thạch lầm trầm ở dưới sắc trời lờ mờ Trong chúng tựa như yêu ma quỷ quái vậy. chỗ lõm chính giữa hình thành nên sân cốc như một cái miệng hoàng tuyền mở rộng, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời những cơn gió thổi tới cũng giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Giữa không trung trên sân cốc, thình lình trôi nổi một trái tim huyết sắc cực lớn, nó đang đập, âm thanh thỉnh thịch khuếch tán ra, làm cho sân cốc âm u, tăng thêm bầu không khí quỷ dị, phủ thêm một lớp quần áo huyết sắc. Thần điện cùng với pho tượng ở trên trái tim Tản mắt ra uy áp kinh người cào cào tại thượng bốn phía còn nổi không ít thiên thạch phía trên đều có những thân ảnh đang quanh chân giống như là hứa thanh đã từng liếc mắt nhìn thấy lúc nó bay ngang qua thiên hỏa hải bây giờ những thân ảnh ấy vẫn không chút nhúc nhích nào về phần bên dưới mặt đất thì từng cánh cửa có tạo hình khác biệt với chất liệu khác nhau đang dựng đứng có lớn có nhỏ vẩn quanh bốn phía từng trận chấn động truyền tống không ngừng tản ra từ bên trong những cánh cửa này từng giây từng phút đều có đám người đi ra và rời đi từ trong những cánh cửa kia kể từ đó liền kiến cho đám người trong sơn cốc ở dưới mặt đất nối liền không dứt trong đó tồn tại rất nhiều tộc quần kỳ quái có kẻ thân thể là chân thật nhưng cũng có là hư ảo nhưng phần lớn trên mặt đều đeo mặt nạ cùng loại với đơn mộc tàng những thứ này đều là tộc quần ở phía đông của tế nguyệt đại vực mang theo tế phẩm của bọn họ tới đây để hiến tế cho hồng nguyệt thần điện những cánh cửa đó chính là môn đồ hứa thành ngươi có thể đi qua mà câu thông với họ trong đó đa số đều có thể truyền tống đến vùng phía nam mà ngươi muốn đi về phần phí tổn linh thạch và thiên hỏa tinh đều có thể sử dụng về phần thần điện trên bầu trời thì chớ có ngẩng đầu nhìn thẳng là được theo họ lại gần đoan mộc tàng thấp giọng mở miệng thân là người địa phương lão rất quen thuộc quy trình nơi đây giờ phút này sau khi nhắc nhở hứa thành thần sắc của lão mang theo sự cảm khái trịnh trọng nói cuối cùng Chúc người lên đường bình an <cười> Nói xong Đoan Mộc tảng mang theo đoàn xe rời khỏi Nhìn qua thân ảnh Đoan Mộc tảng tan biến ở trong đám người Hứa thanh thở sâu Tương tự cũng tiến vào trong đám người Nơi đây có đông đảo tù sĩ các tộc Người đến kẻ đi Mặc dù thần điện trôi nổi trên bầu trời Nhưng nó không hề để ý tới mọi người phía dưới Chỉ cần bọn họ nộp tế phẩm Còn lại hết thảy đều là tự trị Mà sau khi số người nhiều hơn vẫn sẽ tạo cho người ta một loại cảm giác náo nhiệt thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút tộc quẩn giao dịch với nhau truyền ra không ít tạp âm đi ở chỗ này hứa thanh cũng không lựa chọn những cánh cửa cỡ lớn mục tiêu quán đặt ở một số cánh cửa nhỏ rất nhanh khóa chạch một cái cửa gỗ cao hơn một trượng chú ý tới là chỗ đó không có người nào tiến vào vì vậy đang muốn đi qua nhưng mà tiếng nghị luận trong tạp âm từ bốn phía chuyển đến khiến bước chân hứa thanh phải dừng lại các người đang nghe nói gì chưa phía Tây đã xảy ra chuyện lớn. Nghe nói là đại tộc cô Nhật ở phía Tây vào thời điểm năm tháng trước phải không? Hình như bọn họ đã phát ra lệnh truy nã toàn vực. Ta cũng nghe thấy việc này, bọn họ tựa hồ đã bị mất đi trí bảo. Cái gì mà chí bảo chứ? Là mặt trời do bọn họ tự tạo ra. Cô Nhật tộc thân là một tộc quần lớn nhất ở phía Tây. Nhiều năm trước bọn họ đã sáng tạo ra một cái mặt trời treo lên không trung ở phía trên tộc quần khiến cho một mảng khu vực không còn u ám. Nhưng vào năm tháng trước, Thế mặt trời này bỗng nhiên bị người ta đánh cắp. Ở ngay trong cô Nhật, tộc trộm đi mặt trời của bọn họ, việc này quả là điên cuồng, là tộc nào làm vậy? Không rõ ràng lắm, hình như ngay cả cô Nhật tộc cũng không hiểu, nhưng mà bên trong truy nã có nhắc tới một cái tên, được gọi là Vị Thanh Kiếm Viêm. Mà cái người trộm mặt trời kia cực kỳ kiêu ngạo, đây chính là cái tên, trước khi người đó rời đi đã khắc xuống vùng đất, Nhưng mà nhìn thế nào thì cũng thấy cái tên rất kỳ lạ. Bây giờ thanh danh của cái người tên là vị thanh kiếm viêm kia đã lan truyền rất xa. Những âm thanh này truyền đến từ đằng xa, nương theo là tiếng kinh sợ và hít thở sâu. Lúc rơi vào trong tai hứa thanh, biểu cảm dưới mặt nạ của hứa thanh xuất hiện vẻ cổ quái. Hắn theo bản năng, cảm thấy đây chính là đội trưởng làm. Vị thanh kiếm viêm sau. Đáy lòng hứa thanh thì thào, nghĩ tới lúc tách ra với đội trưởng, đối phương ngạo nghẽ báo cho hắn biết. Tương lai mình nhất định có thể nghe thấy tên của Y. Mà đội trưởng chính là dùng tên giả vị ương tử cùng với ngô kiếm vu và ninh viêm cộng thêm với chữ thanh trong tên của mình thì vừa đúng là cái tên này rồi. Dụng tâm lương khổ của đội trưởng cũng được biểu hiện ra. Trong bốn chữ này, cho dù hứa thanh không tham dự, Y vẫn bỏ thêm cái tên của hứa thanh vào trong. Hứa thanh thở dài đi tới cánh cửa gỗ phía trước. Cùng lúc đó trên bầu trời sân cốc, Ở trên trái tim đang đập kia, từ trong thần điện có một nữ tử mặc khổng y bước ra. Về mặt nữ tử này vẫn chưa thỏa mãn, cúi đầu nhìn xuống đại địa, quá miệng lộ ra một nụ cười khó lường. <cười> <cười> Tiểu hoa nhi này, sát khí trên người lại càng đậm đặc hơn rồi. Phía sau nàng bao gồm cả vị thần sứ cùng với tất cả mọi người trong thần điện, giờ phút này đều quanh chân không nhúc nhích giống như pho tượng vậy. Hết thảy bầu trời hay là sơn cốc nơi đây không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Dù thân ảnh của nàng rất rõ ràng nhưng cho dù có ngẩng đầu mọi người cũng không phát giác chút nào. Nhận thức của tất cả mọi người đã bị cải biến trong lúc im hơi lặng tiếng. Trong nhà tù 132 khu linh trong cơ thể hứa thanh toàn thân ngón tay thần linh tràn ngập nguyền rủa đang không ngừng nôn oẹ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó lại giả bộ như không thấy tiếp tục nôn oẹ tiếp. Hứa thanh tương tự cũng không hề phát hiện Giờ phút này đi tới cánh cửa gỗ phía trước, sau khi câu thông một phen liền rời khỏi bởi vì đối phương không đi phía nam. Vì vậy hứa thành kiên trì tìm kiếm những môn đồ khác, cho đến khi hỏi thăm hơn 10 cái, hắn mới tới trước một cánh cửa gỗ cản thêm thấp bé. Cánh cửa này chỉ có nửa trượng, thoạt nhìn còn có chút tàn phá. Theo hứa thành tái gần, khung cửa bỗng nhiên vặn vẹo sau khi nhúc nhích như con rắn, bên trong cánh cửa hiện ra một khuôn mặt nhìn hứa thành. Vì đào hữu này, Người nơi đây có thể truyền tống đến vùng phía nam hay không? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Gương mặt bên trên cánh cửa đánh giá hứa Thành vài lần, nở nụ cười. Mười vạn linh thạch. Hứa Thành đưa mắt nhìn gương mặt trên cánh cửa. Cái giá tiền này quá mức không hợp thói thường. Và lại phần lớn linh thạch quán đều để lại cho đoan mộc tàng. Trên người tồn trữ không được nhiều lắm. không nền chế đắt. Hiện giờ chính là mùa cao điểm của dịch vụ. Từng tộc quần đều đang chuyển giao tế phẩm. Nếu không phải ta cũng đang dự định tới vùng phía Nam để làm một vụ buôn bán ngươi cho ta mười vạn ta cũng không nguyện ý đi xa như vậy đâu gương mặt trên cánh cửa nhàn nhạt mở miệng Hứa thanh trầm ngâm sau đó nhẹ gật đầu dùng thiên hỏa tinh để thanh toán Không thành vấn đề Một ngàn bạch hỏa tinh hoặc nói một khối hồng hỏa tinh gương mặt trên cánh cửa nghe vậy ánh mắt sáng lên Nó tất nhiên càng thích thiên hỏa tinh hơn nhiều Hứa thanh gật đầu cầu thông với nó một phen Chỉ là đối phương không cách nào lập tức rời đi Nó còn có mấy đám khách nhân Chưa có chuyển tống xong Cho nên ước định chập tối hôm nay truyền tống ở đây Ước thanh nhú mày Hắn dự định là lập tức xuất phát Vì vậy rời khỏi Lại đi tới chỗ những môn đồ khác Cho đến khi tìm một vòng lớn Nhanh nhất cũng phải 3 ngày Vẫn còn trễ hơn so với cánh cửa gỗ kia Cuối cùng hắn vẫn phải lựa chọn cánh cửa gỗ nửa trượng đó Giờ phút này cách thời điểm hoàng hôn Còn 3 canh giờ vì vậy hứa thanh cũng không đi loạn hắn tìm một nơi khảo lánh khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh sau khi hơn phân nửa thời gian trôi qua hứa thanh thấy được thân ảnh đoan mộc tàng lui tới trong đám người chú ý tới hứa thanh đoan mộc tàng cũng cất bước đi tới không tìm được môn đồ phù hợp sau đoan mộc tàng hỏi đã tìm được nhưng mà muộn một chút mới xuất phát hứa thanh nhìn sau lưng đoan mộc tàng đoàn xe lúc trước đã biến mất chú ý tới ánh mắt của hứa thanh đoan mộc tàng ngồi xuống nở nụ cười đều đã giao lại cho thần điện cũng đã giải quyết xong mọi việc ngươi không cần phải băn khoăn cứ an tâm rời khỏi là được Điều cảm của đoan mộc tàng như thường không nhìn ra là có chỗ nào khác biệt nhưng trên thực tế đáy lòng lão tràn đầy sầu lo không phải bởi vì hai tộc diệt vong hồng nguyệt thần điện thậm chí không thèm hỏi về việc này thứ để cho lão lo âu là yêu cầu mà thần điện đưa ra để cho lão trở về ở trong kỳ hạn nhất định lại chuẩn bị đưa tới 50 vạn tế phẩm. Việc này rất khó nhưng đoan mộc tàng không có ý định nói cho hứa thành biết. Hứa thanh đã làm rất nhiều việc cho bọn họ rồi việc trong tương lai lão chuẩn bị sẽ tự mình giải quyết. Hứa thanh nhìn ánh mắt của đoan mộc tàng đoan mộc tàng nở nụ cười lấy sự từng trải với lòng dạ tích lũy qua bao năm tháng của lão không phải hứa thanh có thể lập tức nhìn thấu được nhất là dưới tình huống lão cố ý giấu giếm đi như vậy thì lại càng không lộ chút sơ hở nào Làm sao? Không tin à? Đoan Mộc Tàng cười nói. Người đó, tính tình cũng quá đa nghi rồi. Ta tính toán là đợi người chuyển tống xong, sẽ lần lập tức trở về. Hứa thanh trầm mặc, thực sự lán không nhìn ra manh mối, vì vậy liền nhạ gật đầu. Giờ phút này bầu trời càng lúc càng u ám, hoàng hôn phủ xuống. Hứa thanh đứng lên cáo biệt Đoan Mộc Tàng. Về sau nếu có rảnh, thì nhớ trở về thăm chúng ta. Thần sắc của Đoan Mộc Tàng mang theo vẻ cảm khái. Nhất định, Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Nhất định, Linh Nhi chui ra từ cổ áo của hứa thanh, mở miệng đáp lại. Trong mắt đoan mộc tàng ẩn chứa sự chúc phúc, khẽ gật đầu. Sau đó hứa thanh quay người đi về phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Rất nhanh tới gần, hắn liền lấy ra thiên hỏa tinh. Gương mặt hiện ra trong cánh cửa gỗ kia, nuốt vào một cái. Sau đó cánh cửa lập lòe ánh sáng chuyển tống, hình thành một vòng xoáy. Hứa thanh thở sâu, cất bước vừa muốn đi vào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp ung dung, bỗng nhân truyền đến từ sau lưng hắn. <cười> đóng cửa Giọng nói này vừa chuyển ra, thân sắc cửa thành đột biến vừa muốn cất bước, thế nhưng cánh cửa gỗ lập tức đóng lại, chấn động truyền tống trong đó tức khắc tàn biến hóa thành bình thường. Biểu cảm cửa thành rất khó coi quay, quay đầu nhìn ra sau lưng, chú ý tới một thân ảnh từ đằng xa đi tới, con ngươi của hắn có rút lại. Là một nữ tử mặc khổng y, trên người tràn ra chấn động linh tàng. Nhưng nơi đi qua, đám người bốn phía dường như không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng. Ngay cả đoan mộc tàng cũng không có bất luận phát hiện gì. Dường như nhận thức của bọn họ đều đã bị cải biến. Ánh mắt nhìn thế giới cùng với ánh mắt hứa thanh là không giống nhau. Hứa thanh trầm mặc chắp tay cúi đầu, bái kiến tiền bối. Hắn đã nhận ra đối phương nàng chính là thần bọc của Hồng Nguyệt Thần Điện đã bị mình đưa vào trong cái khe quan tài. Mà một người rõ ràng đã tử vong, lại có thể xuất hiện trước mắt. Đáp án thật ra không khó đoán Nhất là một màn bốn phía bị thay đổi nhận thức Lại càng dễ dàng xác định Thân phận của đối phương Về phần những người khác trong thần điện giữa không trung Hay là thần sứ tại sao không phát hiện Thì việc này càng dễ giải thích hơn Tồn tại trong quan tài đó là rất kinh khủng Nếu như có khả năng thay đổi nhận thức của kẻ khác Như vậy thì nhất định Đã thay đổi nhận thức của đám thần sứ Lại dùng phương pháp này Làm cho phân thân của mình thoát ra ngoài Hết thảy đều hợp lý Ngay tới đây vẻ mặt của hứa Thành cung kính Nữ tử Hồng Y cười nhạt Trong khi đáy lòng hứa Thành dâng lên áp lực cực lớn Thì nàng từng bước đi tới Cuối cùng đứng trước mặt hứa thanh Mắt thấy thái độ hứa Thành như vậy Trên mặt nữ tử Hồng Y nở nụ cười Cũng không thấy ngoài ý muốn Khi hứa Thành nhận ra mình Người, cái tiểu oa nhi này Mỗi lần đều là lễ độ như vậy Khiến cho ta khó lòng nổi lên ác niệm Tiền bối tân phận cao quý Lẽ ra vẫn bối nền như vậy Đây cũng là giáo dục của sư phụ ta đối với ta Biểu cảm của hứa thanh nghiêm nghị Lại lấy sư phụ của ngươi ra Nụ cười của nữ tử Hồng y lộ ra ý vị thâm trường <cười> Biểu cảm của hứa thanh không đổi Lần nữa cúi đầu Nếu như tiền bối không thích văn bối nhắc tới Thì văn bối sẽ không đề cập nữa Nữ tử hồng y nghe vậy Ánh mắt quan sát trên người hứa thanh Sau một lúc lâu lắc đầu rồi cười một cái Ta biết lai lịch của ngươi không tầm thường sư tôn ngươi cũng là hạng người đại năng nhưng nơi này là tế nguyệt đại vực nữ tử hồng y nói xong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hứa thành trầm mặc sau một lúc lâu giọng nói của nữ tử hồng y tiếp tục vọng ra tiểu hoa nhi còn nhớ rõ ước định ở dưới thiên hỏa hải hay không Văn bối nhớ kỹ biểu cảm của ước thanh ngưng trọng gật đầu mở miệng như vậy cùng ta đi một chuyến tới bất hóa băng nguyên ở phía bắc của tế nguyệt đại vực đi Tì tì của ta bị trấn áp ở chỗ đó Cũng có một người đệ đệ Đồng dạng bị vùi thi thể dưới dòng sông băng <cười> Giọng nói của nữ tử Hồng Y Mang theo hồi ức Ẩn chứa một vòng bi ai Hứa thành do dự Hắn không biết lời đối phương nói là thật hay giả Nhưng vô luận thế nào Nếu đi phía Bắc Mức độ nguy hiểm nhất định là rất cao lấy năng lực của mình Vào lúc này mà tham dự những chuyện như vậy Thì mạo hiểm quá lớn Về phần tiền lãi chỉ là thiên mệnh thì thực sự là không đáng giá. <cười> hứa Thanh cũng không ẩn giấu những suy nghĩ này dưới đáy lòng, mà hiển lộ nó ra vẻ do dự trên nét mặt. Hắn biết rõ đối với đại năng ở trước mắt này mà nói, nét mặt của mình ẩn chứa cái gì, đối phương liếc mắt là biết ngay. Đây là phương pháp kẻ yếu mở điều kiện với cường giả. Tuy rằng chưa hẳn đã có tác dụng, nhưng vẫn phải thử. Một chiêu này cũng là sư phụ người dạy người sau. Nữ tử Hồng Y liếc mắt nhìn qua hứa Thành, nhàn nhạt mở miệng, Giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa vẻ uy nghiêm Trong ký ức của vị này Năm đó một khi mình mở miệng Cùng với hiện ra biểu cảm như thế Rất nhiều người đều run rẩy Đồng ý với mọi yêu cầu của mình Biểu cảm hứa thành lộ ra vẻ lúng túng Lấy cái thái độ này Trong lúc vô hình để hóa giải bầu không khí Mắt thấy như thế Trong mắt đứa tử Hồng Y Lộ ra quang mang kỳ lạ Suy nghĩ một chút rồi chuyển ra lời nói Đây là một cuộc giao dịch Ta cũng cần ngươi phải chân tâm thần ý làm theo yêu cầu của ta có ba chỗ tốt mà ngươi có thể lấy được một ngươi có thể nhận được thiên mệnh 2. nhân tộc của khu vực thiên hòa hải sẽ nhận được một cái pháp lệnh của thần điện miễn đi tế phẩm thêm vào và lại vào trước ngày tế tự lần sau tới sẽ được pháp lệnh này che chở 3. ngươi hoàn thành yêu cầu của ta ta sẽ cho ngươi một lễ vật thần bí hiện giờ nói cho ta biết lựa chọn của ngươi <cười> nữ tử hồng y nhìn về phía hứa thanh chậm rãi mở miệng hứa thanh chầm mặc ngẩng đầu liếc nhìn về phía đoan mộc tảng giờ phút này đoan mộc tảng đang đi xa trong nhận thức của lão thì hứa thanh đã rời đi mà bóng lưng kia có chút điều hưu hiển nhiên là sau khi hứa thanh rời đi sầu lo trong nội tâm của lão liền dâng lên lan tỏa khắp toàn thân ta đồng ý hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn nữ tử hồng y truyền ra giọng nói bình tĩnh không đồng ý có thể sẽ có mạo hiểm Mà sau đó khi đồng ý, thu hoạch cũng phù hợp với tỷ lệ nguy cơ, hứa thanh liền quyết đoán. Nữ tử Hồng Y nghe vậy nở nụ cười, vị này rất thích người thông minh, có lễ phép, cho nên rất tán thưởng hứa thanh. Nếu như cam tâm tình nguyện tự nhiên là tốt nhất, cũng tránh vì việc này mà phải giết người. Cuộc đời này của ta rất trọng lời hứa, tiểu oa nhi nhà ngươi có thể yên tâm, đi theo ta đi. Hồng Y nữ tử nói xong liền bay lên bầu trời, từng bước một đứng lên trái tim, đứng trước thần điện. Cứa thanh thở sâu thân thể cũng bay vút lên rất nhanh tới gần khoảnh khắc đi tới thứ đầu tiên hắn liếc mắt nhìn qua chính là pho tượng xích mẫu pho tượng kia khiến cho bản thân hắn cực kỳ kiêng kỵ Sư phụ của người thật sự có chút thủ đoạn lại tìm một thượng thần cho xích mẫu thôn phệ khiến cho nó phải lâm vào ngủ say rất sâu Ánh mắt của nữ tử Hồng Y Thanh Minh cười nhạt rõ ràng vị này đã biết hết thảy Cứa thanh chừng mắt nhìn không có nói tiếp mà nhìn thần điện nhìn theo cánh cửa lớn rộng mở hắn thấy mọi người bên trong cứ như pho tượng vậy mùi vị của bọn họ cũng không tệ lắm nước tử hồng y liếm môi ngươi có thể nghỉ ngơi một chút loại truyền ảo thuật này phải làm nguyên bộ ba ngày sau tế tự kết thúc thì chúng ta rời khỏi cửa thành nghe vậy im lặng quanh chân ngồi xuống nhìn về phía đoan mộc tảng tràn đầy điều hưu ở dưới mặt đất nước tử hồng y vung tay lên một đạo hồng quang từ trong thần điện kích xạ hóa thành một khối lệnh bài bay thẳng về phía đoan mộc tảng. Ở dưới vùng đất, đoan mộc tảng nội tâm đang phát sầu bỗng nhiên sững sở, dơ tay tiếp được. Sau khi xem xét một phen, cảm nhận được sự che chở của lệnh bài cùng với pháp chỉ hủy bỏ yêu cầu tăng thêm tế phẩm. Vì vậy, thân sắc ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía thần điện. Chỗ đó không có gì cả. Hồi lâu sau, đoan mộc tảng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi, trong lòng vẫn còn thỉ thào. Là hắn sau, Đến cùng thì hắn có thân phận gì? Ở trước thần điện, hứa thanh nhìn bóng lưng đoan mộc tảng tan biến trong thiên địa, đáy lòng chúc phúc, chúc bình an. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời rời. Dừng lại cái phần đọc chuyện này đây. Xin lỗi anh em vì giọng mình nó hơi khàn quá. Mình không hiểu tại sao mới đọc đến phần chuyện thứ ba mà nó khé cả cổ rồi. Thì bye bye anh em nhé, hẹn gặp mọi người phần sau.